Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Vũ sau một đêm nằm một mình suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xem nên phải làm gì giải quyết như thế nào cho ổn thỏa. Sáng hôm sau đi sang văn phòng luật của quân để bàn về việc gửi đơn kiện công ty nhà Thủy Chiều anh đến công ty tìm trường để nói rõ mọi chuyện Anh không muốn chi phải lo cho anh nhiều như vậy Cô ấy đã quá khổ rồi Cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc Thế nào hơn tháng nay, cô ấy trông rất xanh xào mệt mỏi và căng thẳng. Anh đã quá vô tâm với người phụ nữ của mình rồi. Ngồi nói chuyện với sếp, trường nghĩ lúc này chẳng giấu giếm làm gì nữa. Mọi việc cũng sáng tỏ rồi, chi cũng làm hết sức mình cho Vũ. Chỉ cần cho anh ấy biết mọi việc, số tiền mà trường ứng trước ở công ty là để thuê sường và lấy vải để may gấp, bù cho đợt hai phải xuất sang Trung Quốc vì chi biết rằng bên chỗ tay thắng cố tình chui xấu công ty sau khi nghe trường kể tường tận mọi việc thì anh mới giật mình hoảng sợ nhưng cô không biết rằng anh cũng có chuẩn bị dự tính cho công việc của mình trên thương trường xảy ra tranh đấu cướp hợp đồng là chuyện bình thường cái gì anh cũng từng trải qua rồi anh không biết rằng người phụ nữ nhỏ bé đó lại giỏi giang kiên cường Âm thầm hy sinh cho anh như vậy. Cô lặng lẽ làm, vì sợ bên họ phát hiện ra sơ hở nên cứ âm thầm vất vả lo toan cho anh. Là đời này anh nợ cô, nợ tình cảm cô dành cho anh. Những lúc anh đi công tác một mình, cô lo công việc, chăm con, rồi cho con đến thăm ba anh thường xuyên. Anh còn tìm đâu một người yêu anh nhiều như vậy chứ? Anh xuống chỗ Chi gặp cô để bảo tối nay anh đưa hai mẹ con qua chỗ ba, ăn cơm tối nhưng lại không thấy Chi ở đó Anh gọi cho Chi nhưng lại không liên lạc được Anh lên hỏi trường thì trường nói rằng Chi sang xưởng xem nhân viên bên đó đóng hàng và xem có lỗi gì không để xử lý luôn vì ngày mai là phải giao hàng sang bên kia rồi Vũ hỏi trường Cô ấy đến nơi Có gọi gì cho cậu không dạ chưa cả tháng nay vì sợ anh biết nên cứ vừa ở công ty rồi lại sang bên đó đi lại vất vả lắm thấy Hiền bảo dạo này còn sút cân vì không ăn được xong lại còn vội vàng về đón mon sợ con bé tan học đợi mẹ có hôm đang giờ việc đón mon về nhà xong lại quay lại sưởng đến 9-10 giờ đêm mới về anh ạ thì tại sao cậu với cô Hiền không thay phiền nhau giúp cô ấy Mà lại còn cùng cô ấy giấu tôi. Chi không cho anh ơi. Cô ấy muốn trực tiếp sang bên đó giám sát. Với lại bên này công việc tụi em. Lúc đó cũng nhiều. Ai cũng biết tính của Chi mà. Thôi được rồi. Để tôi qua đó. Em đi cùng với anh. Hai người xuống đến sườn. Nhưng quản lý nói rằng hôm nay không thấy Chi qua. Vũ nghe như vậy thì lo lắng không thôi. Bảo trường gọi cho ai có thể liên lạc được. Xem Chi đã đi đâu. Vũ thì gọi về cho mẹ Chi, thì bảo cô ấy cũng chưa về nhà. Vũ gọi cho Lan, thì cũng không biết ở đâu. Mọi người lúc này tập trung đi tìm Chi, nhưng đều không liên lạc được. Vũ như người điên, mất tập trung. Đến tối, không có tin tức gì. Anh mệt mỏi, đau khổ vì lo lắng cho Chi. Anh xót xa bao nhiêu, thì lại càng lo lắng bấy nhiêu. Quần nhờ bạn làm bên IT của bên công ty an ninh hình sự đến hỗ trợ dò tìm tung tích của Chi. Chỉ cần có cuộc điện thoại của đối tượng, thì kéo dài vài giây là dò ra tung tích ngay. Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn bạc. Theo tôi, có khi cô Chi bị bắt cóc rồi. Em nghĩ có khả năng đấy. Vì Chi đã làm cho bên An Phát thua đau đớn như thế, thì... Trường lúc này lên tiếng Em nghĩ là Thủy làm ra chuyện này cũng nên Tôi cũng nghĩ là cô ta Có lẽ vì đơn kiện công ty Bố cô ta và cô ta đã đến tay họ rồi Cũng có lý Anh Vũ này Bây giờ phải tính toán đối phó với cô ta như thế nào hả Đang nói chuyện thì Vũ thấy số điện thoại lạ gọi Anh ngài ra hiệu cho Vũ cứ từ từ nói chuyện. Vũ liền bắt máy. Tôi Vũ đây. Anh Vũ, anh có muốn nghe về cô bồ bé nhỏ của anh không? Trong một nhà kho bỏng hoang, chi bị thủy chói chặt tay chân và miệng bị nhét rẻ bẩn. Chi bị cô ta đánh đến chảy máu miệng và mặt mũi thì đỏ hết lên. Vừa đau vừa mệt khiến cho chi đuối sức. Vũ nghe như vậy thì lên tiếng. Cuối cùng thì cô muốn cái gì? Nếu nhà anh muốn cô ta được tự do thì đừng nghĩ đến việc nộp đơn kiện công ty của ba tôi Cho tôi gặp cô ấy đi. Cô ta đưa điện thoại đến tài và bỏ miếng rẻ ra để cho Chi nói chuyện. Vũ vội vàng lên tiếng. Chi, em có sao không? Em không sao đâu. Anh đừng lo. Em cố đợi anh một tí nhá. Cô ta rằng lại thoại lại không cho Vũ nói chuyện với trí nữa. Mà cô ta nói tiếp. Hai người đừng diễn tuồng tình cảm trước mặt tôi. Nếu như muốn cô ta sống, thì hãy làm theo lời của tôi đi. Được thôi. Nhưng cô mà làm gì cô ấy, thì đừng có trách tôi. Hừ, nói thừa. Nói xong cô ta tắt máy, Vũ nghe thấy giọng chi thều thào. Anh huyết chi bị bọn họ hành hạ rồi Nghĩ đến người con gái mình yêu thương Bị đau như vậy Trái tim của anh như có ngàn mũi dao đâm vào Lúc này Quân và bạn của Quân làm bên IT ngồi đó Đã tìm ra địa điểm nhốt chi Là một nhà kho Cách đó khoảng 20 km Bạn Quân báo về cơ quan cho người đến hỗ trợ Đi theo địa chỉ đó Cùng mọi người phi xe đến Vũ ngồi trên xe nóng lòng Trong nhà kho hoang tàn đó, Chi lại bị Thủy ra sức mà đánh. Vừa đánh, cô ta vừa nói. Còn khốn, chỉ vì mày mà tao không có được cái thứ mà tao muốn. Tại vì cô tham lam thôi. Mày, mày còn ra mồm à? Thủy tắt thêm vài cái nữa, thì nói với bọn đàn em. Chúng mày, đánh nó cho tao. Một thằng trong đó nhìn Chi thèm khát. Chị Thủy, cho tụi em chơi nó đi. Trông con này ngon đấy. Chúng mày thay nhau hành hạ nó. Ừ. Được thôi, tao không thương lượng được. Thì hỏng việc mất, cứ từ từ. Bọn em sẽ làm từ từ, chị cứ yên tâm. Thôi, mẹ chúng mày, trông nó cẩn thận đấy. Hai thằng chơi thôi, còn đâu cút ra ngoài canh cho tao. Vâng, thưa chị. Tôi nghe như vậy xong thì co rúm người lại nước mắt chảy dài, nhìn lên thấy hai thằng mặt mũi bặm trộn, mắt đỏ ngầu vì đang thèm khát. "Chồng chúng, tôi rất sợ." Bụng tôi co bóp, đầu toát cả mồ hôi, cơn buồn nôn ập đến. Một thằng từ từ tiến lại chỗ tôi, càng khiến người tôi run sợ và cơn đau mỗi lúc một tăng. Người tôi cứ như vậy lịm dần đi, tôi vẫn còn nhận biết chúng làm gì. Nhưng không còn sức mà chống cự nữa. Tên đó đưa bàn tay bẩn thỉu bắt đầu lột áo. Do thời tiết xe lạnh, nên tôi mặc thêm một chiếc áo gió nữa. Nhưng mà hắn cũng xé rách trong vào một nốt nhạc. Bàn tay đó đang mân mê cơ thể của tôi. Nước mắt chảy dài, tôi nhục nhã, tôi chỉ muốn chết đi. Tôi nghĩ đến Vũ, đến mẹ, đến Vân và Mon. Tôi cứ như vậy mà khóc. Tôi không còn giữ được trong sạch cho anh nữa rồi Cái mặt gớm ghiếc kia Cúi sát vào người của tôi Do quá sợ hãi Tôi đã ngất đi Và không còn biết chuyện gì xảy ra Lúc này từ bên ngoài Nghe tiếng rầm Cánh cửa mở tung Vũ và mọi người vào đến nơi Bọn chúng bị bất ngờ Nên đã bị đánh cho tơi bời Công an cũng gô cổ chúng nó lại Còn Thùy cùng lúc đó chạy lại gần chỗ tôi, đang nằm bất tỉnh, dí con dao vào cổ của tôi, sau đó hét lớn. Nếu như các người mà đến gần, thì cô ta sẽ chết. Vũ không kịp chạy qua chỗ chi, mà cứ thế nhìn chi bị Thủy khống chế, con dao bị tay Thủy ấn mạnh đến nỗi chảy máu. Tôi lúc đó thấy nhói ở cổ, thì dần dần tỉnh lại, nhưng không còn chút sức lực. Cứ nằm đó thòi thóp mà thờ, Nhìn mình tơi tả quần áo rách dưới, tôi nghĩ rằng mình không còn gì nữa rồi. Liếc mắt nhìn Vũ đau lòng, chỉ muốn chết đi. Bên này anh nhìn chi không còn sức chống đỡ mà xót xa. Vũ vội vàng, nói với cô ta. Cô bình tĩnh đi, chỉ cần cô thả cô ấy ra, tôi bỏ qua hết mọi chuyện. Cô ta đúng là quan trọng với anh nhỉ bây giờ cô muốn cái gì cô nói đi tôi muốn anh viết giấy cam kết không kiện công ty của tôi được nhưng giờ không có gì để tôi viết tôi hứa danh dự với cô cô thả cô ấy ra đi tôi bị kéo dậy một cú thúc vào lưng và một cái tát vào má làm cho tôi đau đến xa sầm mặt mày tôi thấy như có cái gì đó chảy ra sau đó chảy xuống đùi của tôi vũ thấy vậy thì càng đau đớn luống cuống chị lan bất chợt nhìn xuống chân của tôi sau đó nhìn tôi vội vàng nói vào tai của vũ vũ nói với cô ta cô đưa máy điện thoại của tôi nếu không tôi sẽ khởi kiện cô xong xuôi cô ta bắt lấy cho cô ta một chiếc xe ô tô để đi ra khỏi chỗ này lúc này mọi người đang tập trung giải quyết sự việc theo yêu cầu của cô ta thì có một anh công an từ phía sau tiến đến mọi người đều nín thở sau đó anh công an bẻ bẹp cô tay của ta ra và con dao lúc này cũng rơi xuống đất cùng lúc đó chi ngã ra sau Vũ nhanh chóng đón được cô Vũ ôm chi thật chặt lần thứ hai và anh đã rơi nước mắt Vũ sợ một lần nữa Sự mất mát lại gặp lại đối với anh. Vũ cứ ôm Chi mà khóc. Làn thấy Chi không ổn. Liền chạy tới chỗ Chi xem cô có giật mình không. Anh bế nó ra xe đi cấp cứu đi. Nếu không là không kịp đâu. Vũ nghe làn nói như vậy. Vội vàng bế Chi ra xe rồi chạy ngay đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện không giây phút nào Vũ không cầu nguyện cho Chi được bình an. Từ nay Anh sẽ không bao giờ để cho cô một mình nữa. Anh sợ rồi. Một lần này thôi đã khiến cho anh chết đi sống lại rồi. Nguyện một đời này, chỉ yêu và bảo vệ cô ấy thôi. Ngồi ngoài phòng cấp cứu. Vũ lo lắng cứ đi đi lại lại, khiến mọi người cũng sốt ruột. Lúc này mẹ chị và Hạ cũng đến nơi. Bà nước mắt ngắn dài thương con gái. Nó đã khổ quá nhiều rồi. Do nó làm sao? Chắc bà không sống nổi. Hạ và chị Lan đỡ bà ngồi xuống. vỗ đi lại, quỳ xuống. Mẹ, con xin lỗi. Là con không bảo vệ được cô ấy. Để cô ấy phải chịu khổ rồi. Con đứng lên đi, không ai muốn như thế. Con xin lỗi mẹ. Thôi được rồi. Con ngồi đây, đừng có lo lắng quá. Con bé sẽ được ba nó phù hộ. Bà khuyến vũ như vậy thôi. Chứ trong lòng của bà cũng như lừa đốt. con người mẹ nào thấy con mình bị gian đông nỗi này mà không đau lòng cơ chứ? Cuối cùng, thì Chi cũng được các bác sĩ đưa ra ngoài. Mọi người lúc này vội vàng xuống lại hỏi Han. Bác sĩ, Tình hình cô ấy thế nào rồi ạ? Cậu làm chồng kiểu gì thế? Vợ mang thai mà để cô ấy bị như thế này. May mắn là cả mẹ và con đều không sao. Bác sĩ, bác nói gì cơ ạ? Vợ cậu có thai được 6 tuần. Hiện tại mẹ và con qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng người nhà phải hết sức để ý tới sức khỏe của người mẹ. Cô ấy rất yếu nên phải chăm sóc thật kỹ. Đặc biệt, Không bao giờ để cô ấy suy nghĩ nhiều. Bệnh nhân vừa trải qua những chuyện như vậy, hiện tại mất sức rất nhiều. Nên mọi người cứ để cho cô ấy ngủ thêm một chút, tránh đi lại, không lại ảnh hưởng đến thai nhi. Khi nào tỉnh ấy, thì cho cô ấy ăn để có sức khỏe. Có vấn đề gì thì bấm chuông, kêu chúng tôi thì chúng tôi tới kiểm tra ngay. Vâng, cảm ơn bác ạ. Mọi người nghe bác sĩ báo tin vui Thì ai cũng mừng Thấy Chi đã bình an Thì cũng về bớt Chỉ còn có mẹ Chi và Vũ ở lại Nhưng Vũ nói rằng Chị Lan đưa bà về nghỉ ngơi Để anh ở lại chăm sóc cho Chi Bà có đòi ở lại Nhưng mà Vũ không cho Cuối cùng bà đành phải đi về Vũ một mình ngồi trong phòng Nhìn Chi ngủ say giấc Khuôn mặt trắng trèo dáng vẻ ngày nào bây giờ thật là yếu ớt và xanh xao Bàn tay đầy những vết xước, vết tím do bọn chúng hành hạ. Càng nhìn Vũ càng đau lòng. Anh sắt đá là thế. Nhưng nhìn người phụ nữ mình yêu thương, bị đau như thế này, thực sự anh không kìm nổi. Giọt nước mắt nóng hồi, rơi xuống bàn tay của Chi, mỗi lúc một nhiều hơn. Cứ như thế, một người ngủ, một người thức canh, Mà đau lòng Nói về sự đoàn tụ của Chi và Vũ Với niềm vui khi xuất hiện thêm một thiên thần nhỏ Vũ cơ đắm mình Trong những suy nghĩ tự dằn vặt bản thân mình Đã không bảo vệ được Chi Càng nhìn những vết thương chảy xước trên người Chi Vũ càng xót xa Cảm xúc lại càng hỗn độn hơn Khi Vũ biết mình có thêm một thiên thần nhỏ, Vũ xót vì thương Chi, nhưng xen lẫn là niềm hạnh phúc vì anh đã được làm ba. Niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội, vì từ nay Chi đã thực sự thuộc về anh. Anh sẽ có một gia đình đúng nghĩa, có ba mẹ hai bên, có Chi và có những đứa con xinh đẹp đáng yêu. Vũ cầm tay của Chi hôn nhẹ lên nó, rồi thầm thì chỉ đủ cho mình nghe. Anh yêu em và các con, bờ vai này sẽ vững chãi để em và các con dựa vào. Vũ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, lấy khăn ấm để lau đi những vết máu khô đang còn dính trên mặt, trên tay và chân của chi. Lau đến đầu, anh lại nhói lòng đến đó. Đang lau đến chân thì chi từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhưng vì quá mệt, cô chỉ thều thào sau đó nhìn anh. Anh thấy cô tỉnh, vội vàng để khăn ra chậu nước, rồi nhẹ nhàng cầm tay của cô, ân cần hỏi han. Em... em thấy trong người thế nào? Cô mệt vừa bị đói lại vừa bị đau, nên không nói được mà chỉ nhìn anh lắc đầu. Lúc này chi tỉnh táo hơn một chút, mọi chuyện như thức phim quay chậm hiện rõ trong đầu của cô. Nhớ đến cảnh mình bị mấy tên cặn bã hành hạ làm nhục, cô đau khổ, nước mắt lưng tròng nhìn Vũ mà không biết phải đối mặt với anh ra sao. Cô nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến điều tồi tệ đó. Vũ thấy chị tỉnh lại mà cứ khóc thì lại càng lo lắng. Anh sốt sắng hỏi Han. Chị à, em đừng khóc anh thương. Em đau ở đâu? Em khó chịu chỗ nào? Chị nghe như vậy thì lại càng khóc to hơn Cô cứ như vậy nức lên Khiến cho Vũ càng đau lòng Vũ cứ tưởng chị bị đau ở đâu Nên cô mới khóc như vậy Anh lại quan tâm và vỗ về cô Em đừng khóc Em cố gắng chịu một chút Anh biết em đau và khó chịu lắm Nhưng em cố gắng lên Vì con của chúng ta Chị đang khóc rất to Nhưng nghe anh nói đến chữ con Thì cô mở mắt ra nhìn Vũ chằm chằm. Anh vừa nói cái gì? Chúng ta có con rồi. Em được làm mẹ rồi. Em... Em có con á? Ừ, được 6 tuần rồi. Em yếu lắm. Nên đừng khóc nhé. Không lại ảnh hưởng đến con và cả em đấy. Chi vẫn còn như không tin vào điều Vũ nói. Cứ ngờ ngác, sụt sịt, Dù chưa tin... Nhưng vẫn không dám khóc, tạm thời quên mọi chuyện mà trong lòng lại nhen nhóm niềm vui khó tả này. Bao năm rồi, cô chồng ngóng một đứa con và bây giờ ông trời đã thương xót cho cô. bộ thấy chị bây giờ đỡ hơn thì quay ra nói với cô. Em nằm đây, anh lấy cháo cho em ăn nhé. Cháo này chị nụ nấu, mang đến, chứ không phải là cháo anh mua ở đây đâu. Nào, cố gắng ăn một chút cho khỏe. Tôi không muốn nằm nữa nên cố ngồi dậy. Vũ thấy như vậy thì cứ bảo tôi nằm xuống, anh đút cho tôi. Nhưng tôi cố ngồi dậy, dựa vào thành giường, rồi lấy cháo anh đút cho tôi ăn. Ăn được khoảng một bát con thì tôi không thể nào ăn được nữa, tôi chỉ muốn nôn thôi. Anh sợ tôi nôn hết ra thì khổ, nên lấy cốc nước ấm cho tôi uống, lau mặt mũi cho tôi. Anh ngồi đó nắm lấy tay của tôi, nói chuyện để tôi có thể quên đi cơn buồn nôn đó em thấy đỡ không em đỡ rồi em đau chỗ nào em đau nói đến đây tôi lại nhớ đến lúc bị mấy tiền khốn đó chạm vào người nước mắt lại tiếp tục tuồn ra anh gọi bác sĩ xem em như thế nào nhé dạ không em chỉ đau nhẹ ở ngoài thôi em cố đừng khóc nhiều Không hai mẹ con lại mệt đấy Anh Vũ Em xin lỗi Em không còn là của riêng anh nữa rồi Em bị chúng làm nhục Ấy không phải đâu Hóa ra là em khóc về chuyện này à Em không có chuyện gì Nào Chỉ là anh không kịp cứu em Nên Thủy mới có cơ hội uy hiếp thôi Bây giờ mọi chuyện qua hết rồi Em đừng buồn Bọn chúng không làm gì em hết Có thật không ạ? Thật chứ. Nào, đến đi. Anh thương. Vừa nói Vũ vừa ôm Trì vào lòng, cô gái bé nhỏ của anh đã chịu nhiều tổn thương. Dù là có chuyện không may xảy ra với cô đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ để tâm bởi vì anh rất yêu cô. Giờ may mắn hai mẹ con đều qua khỏi, thì anh sẽ bảo vệ thật tốt, yêu thương và chăm sóc cô nhiều hơn. Chỉ thấy nhẹ lòng... Vì mình đã không làm sao, mình vẫn là con của anh và con cũng được an toàn, thì nép vào lòng, sau đó thủ thỉ với anh. Anh Vũ, có con thật tốt, em cảm ơn anh. Anh phải cảm ơn em mới đúng, là em đã cho anh biết yêu thế nào, cho anh một lần được sống trong gia đình đúng nghĩa mà bao nhiêu năm nay anh thiếu hụt. Mình cưới nhau nhé. Dạ, anh yêu em. Em cũng yêu anh ạ Chỉ cứ như vậy mà nằm trong lòng của Vũ ngủ ngon lành. Không còn lo lắng, không còn dằn vặt đau khổ. Cô thấy bình yên khi có anh và có con. Đó chính là niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay cô luôn luôn mong đợi. Vũ thấy chi ngủ ngon như vậy. Không nỡ đặt cô xuống, sợ cô tỉnh giấc. Nên cứ như vậy dựa vào thành giường rồi ôm cô ngủ. Đến gần sáng mới tỉnh vì mấy vết thương vẫn còn đau. Cô nhăn mặt cựa mình. Vũ vội vàng hỏi han. Em sao thế này? Em hơi đau, chân em cũng đau à? Em nằm xuống một chút, anh xem nào. Bây giờ em có bầu, không được dùng thuốc bừa bãi. Đợi sang bác sĩ kiểm tra rồi anh nói nhé. Em Em thấy đói Được rồi Chờ anh một chút Anh ra mua cháo cho em Thôi Bây giờ mới năm giờ sáng Chưa có ai bán đâu Em... Em cố đợi một lát nữa cũng được Ấy không được Em đói Con cũng đói Làm sao mà chịu được Em cứ nằm đây Anh ra ngoài Anh hỏi mua cho Tôi nghe vụ nói như vậy thì thương anh lắm Lại là vì mẹ con tôi Mà anh ngủ không ngon, bây giờ mới sáng tờ mờ, lại phải đi mua đồ ăn cho tôi. Tôi cũng là đói lúc nào không đói, lại đói vào giờ này. Vũ thấy mặt của tôi đầm chiều, thì biết tôi lo lắng cho anh. Thì anh xoa đầu của tôi rồi nói. Hai mẹ con đợi ba một chút thôi. Ba Vũ đi nhanh rồi về nhá. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, thì mẹ tôi với chị Lan... Đã tay sách nách mang Nào toàn là đồ ăn đồ uống và quần áo Đồ dùng vệ sinh lịnh kình Mang vào cho tôi Vào phòng mẹ nhìn tôi Nước mắt lại ngắn dài Con thấy chồng người thế nào rồi Con đỡ rồi mà mẹ Mẹ đừng lo Chịu khó ăn vào Thì hai mẹ con đều khỏe nhá Bác sĩ nói con còn yếu lắm Không được đi lại nhiều đâu Có cái gì cứ bảo Để mẹ làm cho Con biết rồi mẹ Vụ thấy hai mẹ con Sướt mướt Anh vội vàng lên tiếng Mẹ với chị Lan ngồi đi ạ Để con lấy đồ ăn cho chi Để đấy mẹ làm cho Cả đêm con thức rồi Về nhà tranh thủ nghỉ ngơi Lát con đến cũng được Dạ không Mẹ cứ để con chăm cô ấy Bác nói đúng đi anh Cả ngày hôm qua rồi Cả đêm hôm qua vất vả, anh về nhà tắm rửa thay quần áo đi, nghỉ ngơi một chút. Có cái gì, em với bác chăm chi được rồi? Không được, anh muốn tự mình chăm cô ấy. Tôi thấy không ai nói được Vũ, thì mới quay lại nói với anh. Anh à, anh về thay đồ, rồi ăn uống, xem con thế nào. Sau đấy, đến với em cũng được mà. Con có bác nụ rồi. Em cứ yên tâm Anh nghe em Về ăn uống Ngủ một chút Không là em giận đấy Nhưng Ở đây có bao nhiêu người Anh nhưng nhưng cái gì Em và con không sao đâu Lát anh trường với Hà Rồi chị Hiền với anh Dũng Chị An Kiểu gì cũng vào thăm em mà Anh cứ về đi Thôi được rồi Vậy anh về tắm rửa xong Chiều anh tới nhé tôi được rồi Anh về đi Vụ quyền luyến tôi mãi mới ra chào mẹ và chị Lan để đi về. Chị Lan thấy như vậy thì trêu tôi. Khỏe nhanh lên rồi cưới nhau về. Cho đỡ nhớ nhung. Anh ấy chỉ lo cho con thôi. Gớm, em không biết à? Hôm qua không liên lạc được với em. Anh ấy như người điên. ấy Rồi lúc tìm thấy em, biết em bị hạnh hạ. Anh ấy đau khổ lắm, còn khóc đấy. Người đàn ông mà rơi nước mắt vì mình hiếm lắm em ạ. Là người ta yêu thương mình thật lòng Người ta mới khóc Em biết rồi Mẹ với chị ăn sáng chưa Ăn sáng cùng với em luôn ạ Chị cũng mua đồ cho bác với chị rồi đây Bác cho em ăn xong Thì chị với bác ăn cũng được Mẹ Mẹ để con tự ăn Mẹ với chị ăn đi ạ Nào đưa mẹ đút cho mà ăn Ăn nhiều vào Ngồi nói chuyện với chị một lúc, mấy anh chị cũng kéo nhau đến hỏi thăm tôi. Ai cũng mừng tôi tai qua nạn khỏi, lại còn trúng số độc đắc. Chị An nói với tôi. Hai năm ở cùng với ông Hùng chả có cái gì, mà với anh Vũ thì có ngay. Kể cũng lạ nhỉ. Ông Hùng đi với bà kia thì cũng có con. Thấy thằng cu giống bà lắm. Có khi em và Hùng không có duyên vợ chồng đâu, hoặc cũng có khi có cái gì đó khúc mắc Hai người bình thường ở với nhau thời gian dài như vậy mà không có con. Đến khi đường ai nấy đi thì mỗi người đều có tin vui. Chuyện vợ chồng ấy không ở được với nhau là chuyện buồn, không ai muốn thế. Nhưng một số kiếp đã định rồi, không thể tiếp tục trọn vẹn ấy, thì cũng nên giải thoát. Để ai cũng có thể tìm cho mình hạnh phúc đầy đủ hơn. chị nghĩ thế thôi, nhưng mà cũng may, em còn trẻ, bây giờ mọi thứ đều đến với em như ước nguyện rồi. Em nên vui vẻ mà đón nhận. Đừng rằn vặt, đừng đau khổ. Lo lắng buồn bã. Nghe chưa? Vâng. Bây giờ em chỉ tập trung lo cho gia đình nhỏ này. Có mẹ, có Vân. Và có các anh chị ạ. Ai cũng đồng tình với những gì mà chị An nói. Vợ chồng đúng là duyên số. Nếu duyên chỉ đi đến đoạn này thì cũng nên dừng lại, không nên cố. Mà để bản thân của mình đau khổ thêm. Tôi và Hùng chính là minh chứng. Dù là lý do gì khiến cho chúng tôi không thể chung sống, không thể có con với nhau, thì tôi cũng không bao giờ oán hận. Mọi thứ đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Mong rằng Hùng sẽ sống thật hạnh phúc với sự lựa chọn của anh ấy. Tôi không còn giận không còn hận anh nữa. Chị Hiền nói rằng tuần sau công ty của mình sẽ xuất lô hàng còn lại cho bên Trung Quốc. Lần này xuân sẻ ai cũng yên tâm Tôi cũng nhẹ nhõm người Khi nghe được tin đó Anh Trường kể rằng công ty nhà Thủy Bị Vũ chính thức đưa đơn kiện Với rất nhiều bằng chứng vi phạm Vì trốn thuế và chuyên nhập hàng lậu Thì đợt này công ty Đứng trước nguy cơ bị phá sản Cô ta bị đi tù Và cô ta không tránh khỏi liên quan Anh không kiện cô ta Vụ làm mất thanh danh của ba anh Lý do là anh không muốn kiện cô ta nữa vì anh không muốn mọi người nhắc đi nhắc lại quá khứ làm cho anh buồn. Anh muốn gì cũng được chỉ cần từ đây về sau bà và anh sống bên con cháu được vui vẻ mà thôi. Còn bà Kim Anh sau khi bán hết mang hết những thứ giá trị mà bà ta cất giấu được đem theo đến bây giờ thì không thấy tung tích đâu. Vũ xem như những thứ đó Bồi thường cho bà ta bao năm Đã cố gắng che giấu cái vỏ bọc của gia đình này Để anh có đủ ba mẹ Giống như bao đứa trẻ khác Bà Vũ và Vũ không còn trách còn hận bà Vì cũng đã từng là người thân Người một nhà Giữ người ở lại Chứ không thể nào giữ người muốn ra đi Tôi nằm viện một tuần Sau đó mới được về Nằm ở đó một tuần mà tù tốn phát ngán Nhưng Vũ không có biểu hiện gì Vẫn vui vẻ chăm sóc cho mẹ con tôi Chú đáo Anh giao hết mọi việc cho trường Còn anh thì bệnh viện 24 trên 24 Ai nói gì cũng không nghe Ai đến chơi, đến thăm thoải mái Kể cả mẹ tôi Nhưng mà tôi đến Thì ai về nhà đấy ngủ Để cho anh một mình chăm vợ của anh Hôm đưa tôi về nhà Anh bảo với mẹ tôi là cho phép anh đón tôi về nhà anh Tôi không nghe, nhưng anh bơ tôi, anh chỉ nói chuyện với mẹ và bảo cả mẹ tôi đến đó để anh lo. Mẹ tôi thấy con rể tương lai lo cho vợ con như vậy thì đồng ý luôn. Bảo rằng bà ở nhà, nhưng mà bà sẽ đến và thăm tôi thường xuyên. Vũ cũng vì thế mà chấp nhận bởi vì tôi đã được về nhà của anh. Vì tôi còn yếu nên anh bắt tôi nằm yên một chỗ Chỉ được đi loanh quanh trong nhà May mà đợt này gần Tết Anh đón ba anh qua ở cùng Nhà có chị nụ giúp việc Bác giúp việc của ba anh Cả mẹ tôi nữa Nên cũng đỡ buồn Từ ngày biết tôi có thai ba anh vui lắm Còn khỏe ra rất nhiều Còn Mon Biết mẹ có em bé thì ngoan lắm Tự làm mọi việc Vì Mon sợ mẹ mệt con bé đi học Chưa về nhà là xa vòng mẹ và nói chuyện tiếu tít. Hôm nay đi làm về, Vũ thấy con bé cứ ôm bụng mẹ, nằm áp má, rồi nói chuyện thì thầm với em bé trong bụng. Vũ thấy thế, lại sợ con bé làm đau bụng của tôi, vội vàng nói với con. Mon ơi, con đừng làm thế, không lại đè vào bụng của mẹ, làm cho em đau đấy. Con chỉ ôm nhẹ thôi, con không làm mẹ với em đau đâu à, con đang nói chuyện với em này. Em chưa biết gì Con ngồi xa nói chuyện với mẹ được rồi Dạ vâng Con biết rồi ạ Con bé mặt buồn rười rượi, Rồi vội vàng tránh xa tôi Một lúc sau nó xin phép đi về phòng Tôi biết là con bé đang buồn Nhưng để con đi Quay qua nói chuyện với Vũ Anh không nên nói con như thế Nó còn bé Nó chỉ muốn yêu em nó thôi Mà con bé cũng biết ý cẩn thận lắm Anh làm con bé buồn Nó lại nghĩ rằng Ba chỉ quan tâm đến mẹ và em bé Mà không quan tâm đến nó thì sao Vô hình chung Chúng ta lại tạo ấn tượng không tốt cho con Rồi con có cái gì Nó không dám chia sẻ cho ba mẹ nữa Không nên tạo khoảng cách cho con anh ạ Đừng để con nghĩ mình Không cần nó Anh chỉ nhắc nhở con thôi Chứ không có ý ghét bỏ con Nhưng cách cách anh nói chuyện Khiến con bé không hài lòng Nó tủi thân, nó luôn coi em là mẹ của nó. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Em muốn con nào cũng là phải công bằng. Và có khi chúng ta phải yêu con bé nhiều hơn vì con bé nó thiệt thòi rồi. Chắc bây giờ con bé đang ngồi khóc cho mà xem. Cảm ơn em. Anh thấy mình thật may mắn vì có người vợ như em. Em cũng may mắn vì được gặp anh mà. Qua Tết, mình làm đám cưới nhá. Thôi, em đùa đấy. Giờ, mình qua xem con đi. Em không muốn con khóc đâu. Em sót lắm. Hai chúng tôi sang phòng của Mon, thấy con bé ngồi ở bàn học, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Đôi vai nhỏ bé cứ run rẩy từng hồi. Tôi thương quá. Chắc là khóc từ nãy tới giờ. Định tiến về phía con bé thì anh ngăn lại. Mòn ơi, con bé nghe tiếng của bà vội vàng lau nước mắt và quay lại. Dạ vâng, ba mẹ tìm con ạ. Bà xin lỗi vì lúc nãy bà có hơi khắt khe với con. Con đừng giận bà nhé. Bà không có ý gì hết. Tại ba lo cho con, không may lại làm mẹ đau vì mẹ con không được khỏe. Bà rất yêu con, quan tâm con, cả mẹ và em bé như nhau. Con đừng buồn nhá. Con cứ tưởng là ba không yêu con nữa. Ba mẹ đều yêu con hết. Thương con. Con ngoan, đừng khóc. Giờ làm chị rồi phải người lớn để mà giúp ba mẹ trông em chứ. Dạ vâng ạ. Con sẽ trông em thật tốt. Mẹ ơi, con yêu mẹ với em bé. Con hứa không làm mẹ đau đâu ạ. Mẹ biết là mon thương em. Ba mẹ đều yêu hai chị em như nhau. Từ sau, ấy, ngày nào, con với mẹ cũng nói chuyện với em nhá. Để em bé ngoan, cho ba còn yên tâm đi làm. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Vụ thấy con bé vui vẻ trở lại, thì anh thấy nhẹ cả lòng. Anh thương Mon, vì con bé thiệt thòi từ bé. Bao nhiêu năm qua tất cả tình thương, tình yêu của anh đều dành cho con bé. Và giờ có thêm hai mẹ con Chi bên cạnh Anh vẫn còn yêu con như ngày nào Chỉ là do Anh quá lo lắng Đôi khi lời nói với con trẻ Lại không được nhẹ nhàng cho lắm May mắn cho anh bên cạnh Có một người phụ nữ mẫu mực Tuyệt vời như Chi Cô đúng là người phụ nữ giỏi việc nước Mà đảm việc nhà Bà con anh đúng là may mắn Và hạnh phúc Anh ôm Chi đi xuống phòng ăn Hôm nay gia đình nhỏ bé của anh lại rộn vang tiếng cười 20 âm lịch Vân gọi điện về rằng ngày mai sẽ về ăn Tết cùng với gia đình biết chị gái bây giờ đã tìm được hạnh phúc Vân mừng lắm 2 năm bên xứ người Vân cũng học được rất nhiều điều từ cuộc sống khắc nghiệt này 24 năm giờ đây cũng biết thích một người nhưng tiếc rằng tình cảm của anh ấy không dành cho mình Nên Vân cố gắng cất sâu trong tim Không dám nói với ai Có lẽ cô nhầm Cô tưởng rằng tình cảm anh em Tình đồng hương Khi sang bên này Vân xa lạ với mọi thứ xung quanh Nên anh giúp đỡ cô Giúp cho cô hết bỡ ngỡ và yên tâm sống Học tập hết hai năm bên này Nhưng tình cảm đó thật lạ Nó cứ khiến Vân cuốn vào Không thể nào rớt ra được Mỗi lúc gặp khó khăn Hay cần giúp đỡ thì không kể thời gian khoảng cách Công việc Anh đều có mặt đúng lúc để giúp cô vần cứ để Cho mình lầm tưởng Đó chính là tình yêu của anh dành cho cô Nhưng trước mặt anh Cô lại không dám thể hiện gì Cứ lạnh lùng Vô cảm với mọi thứ xung quanh Ai nhìn cô Chỉ có thể cảm nhận rằng Đối với cô ngoài việc học Thì chả có cái gì quan trọng hết Ngày Vân nói mình quay về Việt Nam Cả hai tiễn nhau Nhưng không ai chịu nói lời nào Chỉ một cái nhìn chân thành Và một cái ôm tạm biệt Như hai người bạn Chỉ khác nhau là nó chặt hơn Nó lâu hơn một chút Cho đến khi tiếng loa cất lên Báo hiệu chuyến máy bay Thì cả hai lặng lẽ Tạm biệt nhau Tám giờ tối ngày hôm sau Vân có mặt tại sân bay Ra đón Vân chính là anh Vũ Mon và mẹ tôi Vũ đưa Vân về nhà cất đồ Sau đó thì chở sang nhà anh Tối đó ngồi ăn cơm Tôi hỏi chuyện nó Sau khi học xong có dự định Đi làm ở đâu Vân bảo rằng Bệnh viện A đã nhận nó Qua Tết sẽ đi làm Mẹ tôi và tôi cũng rất yên tâm Ăn uống gần xong Thì anh Vũ lên tiếng hỏi Dì Vân có muốn chuyển về bệnh viện gần nhà làm không? Dạ thôi, để em làm chỗ kia xem thế nào. Nếu khó khăn quá, thì em sẽ nhờ anh. À này, mà Duy, Tết này nó không về à? Em không rõ. Cái này, anh phải chắc hơn em chứ à? Bên đó có người quản lý thay rồi. Tại sao nó không về nhỉ? Tôi thấy là Hai anh em nói chuyện, mà cứ nói về cậu Duy Hoài. Hai người này, có cái gì giấu em đấy à? Duy Duy Hoài. Không có gì đâu chị. Thế học bên đó hai năm, mà không cua được anh nào à? Về Việt Nam thì thiếu gì chị? Cua tay nào chả được, đúng không anh Vũ? Em đừng có lo, vẫn xinh đẹp, công việc ổn định, đẩy anh theo. Linh tinh, 24 tuổi đầu rồi mà chưa chịu yêu ai, sắp già tới nơi rồi đấy. Em lo cho em ấy. Có con rồi, người ta còn chưa chịu đồng ý. Anh lại bắt đầu. Mình khác, mình già rồi, mình cưới lúc nào chả được. Em mới linh tinh, anh phải dành điều đặc biệt nhất cho em mới được. Vân với Vũ biết tính tôi. Nếu như tôi nói không được, thì tôi sẽ chuồn đi. Tôi vội vàng chạy ra ngoài. Mòn thấy mẹ ăn xong, thì vội vàng đỡ mẹ qua bàn ở phòng khách. Mẹ con tôi đang ngồi gọt hoa quả cho cả nhà. Mẹ bắt tôi ăn nhiều lắm, ăn cho có sức. Bây giờ, cái thai mới có hơn hai tháng thôi, mà tôi đã béo lên trông thấy rồi. Tết năm nay cả nhà đông vui. Mỏng hai Tết, cả nhà chị Lan kéo qua nhà tôi ăn cơm. Hôm đó, chị Nụ với Vân nấu rất nhiều món ngon. Bọn trẻ con lại díu dít ăn uống, nói chuyện rôm rả. Đang ăn thì có chuông cửa. Chị Nụ chạy ra mở, thì Duy cùng với một cô bạn gái nước ngoài tên là Anna bước vào chúc Tết mọi người cười nói rất vui vẻ nhưng chỉ có Vân là đứng lặng người bởi vì cô không tin vào mắt của mình rằng Duy đang đi cùng với một cô gái khác ăn xong mọi người ngồi chơi đến chiều thì ai về nhà đó Vân chờ mẹ về Duy với Anna cũng rời đi Tôi và chị Lan nhìn nhau khi thấy biểu hiện của Duy và Vân như vậy, nhưng cố gắng mòi móc thông tin mãi mà không được. Cái tết ấm cúng trôi qua và mọi người lại bắt tay vào công việc. Tôi lúc này đã khỏe lên rất nhiều, mới có ba tháng nên bụng tôi đang còn bé. Ba anh và mẹ tôi bàn luận rồi chọn ngày cưới cho chúng tôi. Đó là vào ngày đầu của tháng 2, trời vẫn còn lạnh nhưng đó chính là ngày tốt nhất trong tháng. Mọi người tất bật lo cho đám cưới của tôi Còn tôi chỉ có mỗi một nhiệm vụ Đó chính là là một cô dâu thật xinh đẹp Ngày hạnh phúc của chúng tôi cũng tới Tôi dạng người trong chiếc váy cưới lộng lẫy Được anh đặt may riêng Hôm nay tôi mới cảm nhận hết được hạnh phúc Khi được kết hôn với người mà mình yêu thương Tôi không có ý so sánh hay kề lề Nhưng tôi muốn nói rằng Là mọi người hãy yêu Và lấy người mà mình yêu thương Anh ta cũng yêu thương mình. Hãy sống với bản thân mình để rồi sau này dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Tôi và anh rất hạnh phúc nắm tay nhau bước vào trong lễ đường. Lúc anh chào nhẫn cưới cho tôi anh nói Anh không biết nói những lời xa hoa ngọt ngào nhưng anh muốn nói anh sẽ mang lại hạnh phúc đến cho mẹ con em. Em mong anh là biến đỗ cuối cùng và an toàn nhất. Chúng tôi nhìn nhau hạnh phúc và trao cho nhau nụ hôn chất chứa bao nhiêu cảm xúc trong đó. Cuộc đời mỗi con người đều trải qua những thăng trầm, những thất bại và cơ hội để làm lại. Và chúng tôi đã nắm bắt được cơ hội đó để ngày hôm nay, sau những khó khăn, chúng tôi đã đến được với nhau. Chúng tôi sẽ trân trọng mối duyên nợ này mãi mãi. Vì tôi bầu bì với sức khỏe chưa ổn định hẳn, nên tiệc cưới của chúng tôi diễn ra rất nhanh chóng. Xong xuôi anh nhanh chóng đưa tôi về nhà nghỉ ngơi. Tôi đó là đêm tân hôn, nhưng chúng tôi chỉ nằm ôm và tâm sự với nhau. Chứ chả có làm gì, tính ra đến giờ cũng nhịn cả mấy tháng rồi. Tôi lên tiếng trêu chọc anh. Bà Vũ mà không nhịn được, để mẹ tìm người, hỗ trợ nhé. Vợ nói thật đi à, mấy tháng nay anh ăn chay rồi, đang khó chịu lắm đây. Định chiều ông ấy một tí mà không ngờ ông ấy mặt dày lại còn nói lại tôi. Tôi đuối lý nên đánh trống làng. Thôi, hai mẹ con em mệt rồi, em đi ngủ đây. Mẹ Chi vừa bảo giúp ba, bây giờ lại ngủ thế là như thế nào nhỉ? Kệ anh đấy, anh tự đi mà xử lý. Mẹ Chi nói mà không làm được. Thế là có ông chồng nào đó cứ ngồi tùm tìm cười nắm ôm vợ một lúc tay cứ mân mê bầu ngực căng tràn của tôi sau đó vội vàng bước vào nhà vệ sinh. Tôi có bầu được 5 tháng thời gian này tôi ăn khỏe ngủ khỏe nên tăng cân mỗi tội ở nhà buồn lắm Vũ không cho tôi đi làm có nói thế nào đi chăng nữa anh cũng không cho tôi đi anh bảo rằng tôi đẻ xong muốn đi làm cũng được Thế nên tôi đành chịu Ở nhà chán chết Lâu ngày tôi muốn phát điên Tôi khỏe rồi Bác sĩ cũng nói rằng tôi có thể đi làm Nhưng mà anh không cho Bực mình quá Hàng ngày cứ hai tiếng Tôi lại gọi phích tham cho Vũ Vũ ơi em buồn quá Sao thế vợ Trưa nay anh về nhá Em không biết đâu Anh về với em đi Nhưng bây giờ anh chuẩn bị đi gặp khách hàng rồi Anh không thương em Anh không thương con gì bà chồng ngồi ở phòng khách Thấy con dâu ở ngoài cửa gọi cho chồng Cứ khóc lóc Ông sợ ảnh hưởng tới cháu của ông và con dâu Nên ông bấm xe lăn Và đi lại Chị à Con đưa điện thoại để cho ba Dạ vâng Vũ đây à Vâng con nghe ba Anh làm gì thì làm Vợ con anh là quan trọng nhất đấy. Anh cứ đi suốt thế, không quan tâm nó. Để con dâu với cháu tôi buồn, thì anh đừng có vác mặt về. Làm, suốt ngày đi làm. Bà ơi, con vừa mới tới công ty mà. Dạo này con trở thành ông chủ vô trách nhiệm rồi. Đi làm muộn nhất công ty đấy. Tôi là tôi không cần biết. Giao lại cho cậu trường, Về ngay, xem vợ con thế nào. Bây giờ con đi gặp khách hàng rồi. Chưa con về bà Tôi nói anh không nghe có đúng không Tôi thấy anh không có ý định về Nên càng khóc to hơn Đầu dây bên kia Vũ nghe tôi khóc Thì sốt ruột lên tiếng nói Ba ơi Ba bảo cô ấy nín đi Bây giờ con về Đừng để vợ con khóc à Rồi về đi Mày về luôn đi Thì làm sao nó khóc được Vũ cúp máy Và gọi cho Trường và Hiền đi thay mình Trường với Hiền nhìn sếp mình thì lắc đầu Sau đó cười nói Vũ thấy như vậy thì hỏi luôn Này Cậu cười kiểu đấy là kiểu gì đấy Em không nghĩ Sếp từng là thần tượng Không chỉ của em Mà của bao nhiêu cánh đàn ông Mà bây giờ lại trở thành một ông chồng sợ vợ Tôi sợ hồi nào Sếp không sợ Mà sếp bỏ khách hàng Để về Trong khi bây giờ là đến giờ gặp họ Hiền lúc này mới chen vào Là sếp quan tâm vợ thôi mà Đúng rồi đấy Cô Hiền nói đúng rồi đấy Là tôi lo cho cô ấy Tháng này cô Hiền được thưởng thêm một tháng lương Còn cậu ấy thì không Ơ anh Ơ ơ cái gì Đi ngay đi không muộn Bây giờ tôi phải về đây Hai người cứ nói chuyện Còn ông sếp nào đó Thì vội vàng về nhà Vào đến phòng khách Thì thấy tôi đang ăn nho mà không thấy dấu hiệu buồn hay khóc lóc gì. Mặt mũi cô Vũ mới nghẹt ra. Này, sau khi không, ấy, cứ gọi anh làm gì, anh đi làm cơ mà. Anh không muốn về với mẹ con em, ấy, thì anh đi tiếp đi. Ấy ý anh không phải thế. Hôm nào anh cũng ở nhà với em, 9 giờ mới tới công ty. Chưa về, chiều lại về sớm. Em xem, anh đi làm như thế, năng suất công việc. Nó ở đâu? Hôm nay, anh hủy cả việc gặp khách. Ở nhà có ba, có mẹ, có chị nụ, có bác giúp việc. Tại sao em lại như thế? Vậy là anh không cần mẹ con em chứ gì? Thấy con giàu lại khóc lóc. Ông quay qua, mắng con trai. Vũ! Mày có chăm được vợ con mày không? Dạ, ba. Lúc này mẹ tôi sang đến nơi. Thấy tôi bù lu bù loa mà trong mặt con rể hết cách với con gái của mình. Thì bà biết rằng chắc chắn là con gái của mình đang bắt nạt chồng suốt ngày hành hạ thằng bé. chi à, con làm mẹ rồi. Con phải biết thương chồng con chứ. Nó đi làm về mệt mà con suốt ngày hành hạ nó như thế. Đi làm cũng không được yên. Mẹ, mẹ mẹ con con cái gì? Con chiều nó quá. Rồi bây giờ, còn bắt nạt nó đấy. còn có biết, nó đứng trên bao nhiêu người, phải lo đời sống cho bao nhiêu công nhân không? Ngày nào cũng cứ réo liên tục, bắt chồng chạy đi chạy về như thế. Còn làm ăn được gì? Làm vợ, phải là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm mà đi làm. Trước đây con rất hiểu chuyện. Tại sao bây giờ lại trẻ con thế hả? Tôi nghe mẹ nói thì tủi thân và khóc. Biết là sai nhưng cứ khóc. Ba chồng thấy bà thông ra mắng con dâu Thì lại lên tiếng bênh vực Ôi bà ơi là bà Tại cái thằng con trai của tôi Nó làm con gái bà buồn Nó không tốt Để tôi dạy dỗ nó Đấy lại thêm cả ông Ông cứ chiều con bé như thế Thể nào nó không coi chồng nó ra gì Ê, Bà bớt giận Có cái gì từ từ bảo ban con Nó đang bụng mang dạ chửa, Nó mà có mệnh hệ gì Tôi với bà cũng chả vui món hôm nay chỉ đi học buổi sáng, giờ này con bé đi về. Dạo này người lớn lắm rồi, ra dáng chị cả. Con bé vào nhà chưa kịp chào, thấy bà ngoại đang mắng mẹ. Và ba cứ ngồi im, thì vội vàng chạy lại chỗ tôi. Ba, ông, sao lại mắng mẹ con ạ? Mẹ đang có em bé, phải thương mẹ chứ. Ba, tại sao ba không bênh mẹ? Ba không thương mẹ à? Ba không yêu mẹ à? Mẹ tôi mới lên tiếng. Mẹ con hư, thì phải mắng chứ. Bà ơi! Vũ nhìn vợ khóc thì xót, lại nghe bà bảo, có thể vì mấy chuyện này mà căng thẳng, xì sì chép thì cuống lên. Thôi, mẹ, mẹ đừng mắng cô ấy, là tại con, tại con chỉ biết công việc, không để ý tới cô ấy. Bà với mẹ ngồi chơi, con đưa vợ con lên phòng ạ. Nói là làm, anh đỡ cô lên phòng, cô con gái cũng mê mẩn đi theo ba và đỡ mẹ lên. Ở dưới nhà bốn người lớn nhìn nhau, mỉm cười và lắc đầu. Mẹ tôi nói, nếu như cứ thế này, chắc chắn chỉ khổ thằng Vũ thôi. Không sao đâu bác ơi, vợ chồng phải như thế mới yêu thương nhau, chiều nhau tí cũng được à. Là chồng phải như thế, gia đình là quan trọng vợ nó bầu bì, thay đổi tính cách. Chiều một tí, có mất mát cái gì đâu. Tôi được mọi người cưng chiều, lại càng ngày càng được nước. Xong lại quay ra ghen tuông, rồi trở nên đanh đá. Tôi sợ giờ tôi bầu bí, không phục vụ được cho anh. Sợ anh lại có ai đó bên ngoài. Nên tôi mè nheo với anh, thi thoảng còn bắt anh đưa tôi đến công ty nữa. Nhưng Vũ chỉ cho tôi đến buổi sáng, xong buổi trưa tôi phải về. Một tuần được một hai lần, Chứ không được như ngày xưa Tôi biết anh đã nhốn nhường Nên cũng không dám làm căng Có hôm hai vợ chồng đang nằm Thì anh nói với tôi Em đến công ty kiểu gì Mà bây giờ cả công ty bảo anh sợ vợ thế Ơ Em có biết đâu Không biết à Bây giờ nhân viên nó nhìn anh Nó không còn sợ như trước Mà gặp anh cứ cười tủm tỉm thôi Ơ thế bây giờ anh muốn nhân viên người ta gặp anh Căng thẳng sợ sệt, thì có tư tưởng đâu mà đi làm. Đành là thế, nhưng anh cảm giác, anh mất hết uy lực rồi. Vợ này, em làm cái gì, em phải chừa cho anh chút sĩ diện chứ. Anh làm gì, mà sĩ với diện, hay là anh thích cô nào, anh cần sĩ diện. Không không, anh không thích ai hết. Vậy thì có làm sao chứ, đến công ty, họ đều là nhân viên, anh vẫn là sếp. Trong khi công việc thì vẫn phải làm, uy của anh tất nhiên là đang còn rồi. Đúng là công việc thì anh không nói, mà là mấy việc cơ, nhất là cậu trường với mấy cậu phòng kế hoạch đã từng rất hâm mộ anh. Vậy nên bây giờ, khi vợ đi với chồng ở ngoài, thì nhớ ngoan ngoãn giúp anh nhé. Xem thái độ của anh như thế nào đó. Vậy thì bây giờ, chồng bóp chân cho vợ nhé. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kể. Chả biết tại sao bây giờ tôi lại trở nên đanh đá với chồng như vậy. Tại cả nhà ai cũng về phe của tôi, nên được nước hay sao ấy. Thôi, mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy. Trành thủ bắt nạt ông ấy, cho bỏ ghét. Nhớ những ngày đầu tiên lạnh lùng nghiêm khắc. Bây giờ, dưới chướng. Thật là hạnh phúc. Hôm nay tôi lại theo anh tới cơ quan. Lại gặp mấy cô nhân viên Nhưng họ cứ nhìn hai chúng tôi rồi cười cười Lúc đợi thang máy Có rất đông người Tôi nói với chồng Chồng ơi Trưa nay em tự về Chồng không phải đưa em về đâu Không được Hai mẹ con đi anh không yên tâm Không sao mà Nhà gần em đi taxi về Chồng cứ chiều em thế này Là em hư đấy Vợ con anh Anh không chiều thì chiều ai Cảm ơn chồng. Tối nay em nấu cơm, chồng về sớm nhé. Hai chúng tôi cứ tự nhiên nói chuyện như vậy, mặc kệ cho bao nhiêu người xung quanh. Nhân viên thấy xếp chiều vợ như vậy, và vợ cũng nhẹ nhàng như vậy, thì chỉ biết ngưỡng mộ. Đưa tôi lên phòng làm việc. Sau đó, Vũ về phòng của mình. Hôm nay, chị Hiền đến muộn. Lúc vào phòng, bà ấy kéo tôi ra một góc nói nhỏ. Này! Hai vợ chồng nhà xếp có nhất thiết phải rắc thính đi tùm lum như thế không? Mấy bọn con thoa lễ tân, còn bích kế toán nó đang tụm năm tụm bảy lại nói hai vợ chồng nhà xếp tình cảm kia kìa. Mọi người đang xì xào bàn tán hả chị? Ừ, không tin ấy. Mày xuống góc hành lang tầng 2 mà nghe. Giờ này chắc là buôn cả một góc dưới chứ. Tôi nghe xong thì tùm tìm. Tôi gọi điện lên phòng bảo anh xuống đi bộ xuống tầng 1 Sẽ có bất ngờ. Nhớ là đi bộ thôi. Thấy vợ nhắn như vậy. Vũ vội vàng đi bộ xuống. Nhưng đi đến tầng 2. Thì thấy mấy anh chị em các phòng. Phải năm đến sáu người. Đang nói chuyện gì đó. Vũ hắng giọng. Thì mấy người đó giật mình. Quay ra lắp bắp. Sếp. Sếp tại sao lại đi thang bộ ạ? Tôi không đi thang bộ. Thì làm sao mà biết được mấy anh các chị. Đang trốn việc. Để buôn chuyện ở đây Xếp ơi Xếp tha cho tụi em lần này Bọn em xin lỗi à Thôi về làm việc đi Lần sau ấy, tôi mà thấy các cô các cậu Cứ đứng như thế này Thì cuối năm xếp hạng C Vũ đi xuống dưới Mà vẫn còn nghe mấy cô cậu đó nói rằng Ông trường và mấy ông bên kế hoạch Chỉ nói linh tinh Xếp chiều vợ Chứ có phải sợ vợ đâu Với từ ngày xếp lấy vợ trẻ ra, dễ tính, lại thấy đáng yêu. Vũ mỉm cười đi xuống tầng một, không thấy cái gì. Nghĩ lại mới hiểu ra là vợ từ sáng tới giờ đã âm thầm lấy lại tiếng tam cho anh. Chỉ tại cái mồm cá ngão của thằng Trường với mấy thằng bên phòng kế hoạch mà anh mang tiếng sợ vợ. May mà vợ anh tinh tế, quà này anh mày cho các chú hết thường luôn, dám nói xấu cán bộ. Mà kể ra cũng hay nhỉ. Có như thế, mình mới biết cuộc sống vợ chồng cũng có rất nhiều cái hay. Tôi mang bầu tôi thang cuối. Bụng to nên đi lại rất khó khăn. Vũ không cho tôi đi đâu nữa. Ở nhà đi lại, cho dễ đẻ. Buồn thì gọi buồn với mấy chị em. Dạo này thấy con bé Vân cứ buồn buồn. Chiều nào không phải đi trực là nó chạy qua nhà chơi với tôi. Hôm nay nó nghỉ. Nên nó đến. Thấy nó đến tôi hỏi luôn. Có chuyện gì đấy? Nói chị xem nào. Có cái gì đâu. Em đi làm về em mệt ấy mà. Không phải giấu. Chị thấy mày với Duy có cái gì đó. Hai đứa gặp nhau cứ làm sao ấy. Đợt vừa rồi thấy chị Lan. Bảo nó xin anh Vũ về bên này. Bên kia là em con chuối sang quản lý thay thế rồi. Nhưng tại sao ra Tết lại thay đổi 180 độ? nó lại sang bên đó rồi em có biết đâu à thấy chị Lan bảo hai tháng nữa thằng duy nó cưới vợ đấy Vân nghe câu đó xong tay đang cầm điện thoại thì rơi xuống đất mặt mũi tái mét cô vội vã nhặt điện thoại lên rồi vội vàng chạy ra ngoài tôi lấy máy gọi điện thoại cho chị Lan chị ơi em dò hỏi rồi nó không nói gì Mà em bảo này, em vừa nói hai tháng nữa Duy lấy vợ, mặt mũi con bé biến sắc luôn chị à? Thằng này chị hỏi, nó cũng không nói. Chị bảo này, để chị gọi cho nó và nói như em nói với Vân ấy, xem là nói như thế nào nhá. Vâng vâng, chị gọi thử đi ạ. Em điền với hai đứa này quá. Lan tắt máy, xong rồi gọi điện cho Duy. Duy đi à, Vân nó bị tai nạn Chị thấy, hai đứa em bên đó có chơi với nhau Nên mày gọi điện về, hỏi thăm con bé đi Vân đó chị, cô ấy có làm sao không ạ Trời ơi bị nặng lắm, tai nạn nặng lắm, em gọi điện đi Thôi được rồi, em mua vé về ngay Mày về làm gì Thôi, chị đừng hỏi, chị đến xem cô ấy ra sao Chắc là đêm nay hoặc sáng mai, em sẽ về Mày làm cái gì mà sốt sắng Mày gọi điện mày hỏi thăm được rồi Chị thì biết cái gì chứ Là em yêu cô ấy Em không muốn mất cô ấy Chị đừng nói nữa Em xin chị đấy Chị đến đấy xem cô ấy như thế nào đi Em bắt máy bay em về ngay Mày yêu Thế tại sao mày không nói với nó Thôi thôi em đi đặt vé đây Duy tắt máy Lan lầm bẩm Đúng là hai đứa điên Thích nhau còn bày đặt, nếu mà chết, ấy, nếu mà nói dối, Vân nó biết được, thì nó giết mình. Xin đồng trời, đừng có trừng phạt con, con nói dối chuyện này là làm việc tốt. Sau rồi, Lan lấy máy gọi cho Chi, Lan kể nguyên văn như thế, thì Chi lên tiếng cười ngặt nghẽo, mặc kệ chúng nó, khi nào Duy về, bọn nó tự giải quyết với nhau. Đêm ấy 3 giờ sáng Duy về đến nhà Thì vội gọi cho chị Lan Thì chị bảo rằng Cái Vân nó đang ở nhà đợi em đấy Duy nghe chị gái mình nói như vậy Cứ tưởng rằng Vân không qua khỏi Nên vội vàng chạy về nhà Duy hối hả bắt taxi nhanh đến chung cư nhà Vân Lên đến phòng Duy bấm chuông mãi Nhưng không thấy ai mở cửa Tối nay tôi lấy lý do bảo hơi mệt Nên nhờ mẹ qua bên thành ngủ với tôi Trong nhà có mình Vân thôi. Từ trước tới giờ Vân chưa uống rượu lần nào. Hôm nay có tâm trạng. Nên bỏ chai rượu ra uống. Uống hai ly thôi. Mặt mũi đỏ bừng bừng. Người thì lâng lâng. Nghe tiếng chuông cửa liên hồi vào đêm khuya. Mẹ lại không có nhà. Nên Vân hơi sợ. Không biết ai mà cứ bấm mãi như thế. Cô đứng lên nhưng hơi chóng mặt. liều siêu bước ra ngoài. Thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa rồn rập. Vân lên tiếng hỏi. Ai thế ạ? Nếu như không nói, tôi gọi bảo vệ đấy. Là anh. Duy đây. Anh Duy. Anh đây. Anh mở cửa cho anh. Không đúng. Anh Duy ở bên Mỹ. Anh về rồi. Anh vừa về. Em mở cửa cho anh đi. Vần đi lại mở cửa ra thì Duy đứng đó thật. Cô rủ thương lắm, nhưng lại nghĩ tới lời của chị Chi nói là anh chuẩn bị lấy vợ. Nên cô cố gắng đứng vững, mặt lạnh tanh. Này, khuya thế này rồi, anh là người sắp có gia đình, anh tới đây làm gì? Em vừa nói cái gì? Anh đừng có hỏi lại em. Duy nhìn Vân có vẻ mệt mỏi, nhưng không phải bị tai nạn, giống như lời chị Lan nói. Mà anh có ai đâu, mà bảo anh lấy vợ chứ. Có khi nào mấy bà kia lại lên kế hoạch để lừa dối mình. Nhưng về đến đây là bởi vì mình vì cô ấy, là mình yêu cô ấy. Thôi, mình không giấu nữa. Nhất định phải nói ra. Vân này, anh vào nhà được không? Một lúc thôi. Vâng ạ. Em có sao không đấy? Anh chồng em không được khỏe. Em không sao đâu. Có cái gì, anh nói đi ạ. Mà này, anh chuẩn bị lấy vợ đúng không? Chị Chi nói với em sáng nay rồi. Anh... Thôi, anh không cần nói đâu Em chúc mừng anh Không phải đâu Là anh yêu em Nếu có cưới, người anh cưới chỉ có em thôi à, Anh... anh vừa... Vân à Anh thương em từ rất lâu rồi Nhưng mà anh không dám nói Bởi vì em lúc nào cũng lạnh nhạt với anh Anh không nhìn ra được Là em có chút tình cảm nào với anh cả Anh hèn nhát Gần hai năm qua Nhưng bây giờ, anh muốn nói cho em biết rằng anh yêu em, cho dù em có đồng ý hay không. Vân nghe Duy bày tỏ xong, thì trong lòng vui mừng hạnh phúc vì cuối cùng cũng được nghe anh thừa nhận. Cô không kìm được sự tủi thân bởi vì phải chờ đợi bao lâu nay. Cô cứ như vậy mà khóc òa Duy luống cuống, đỡ Vân không biết phải làm gì. Vân à, nếu em không thích anh, Em không cần miễn cưỡng, đừng khóc nữa. Anh đau. Vân ôm trầm lấy duy. Lúc này nước nở. Tại sao anh thích em mà bây giờ anh mới nói? Lúc em về, tại sao anh không giữ em lại? Tại sao? Anh có biết rằng em đã chờ anh bao nhiêu lâu rồi không? Vân, vậy vậy là em, em có tình cảm với anh à? Em yêu anh. Anh có nghe nhầm không? Không nhầm đâu. Là em yêu anh. Duy vỡ hòa cảm xúc. Anh thật sự không thể ngờ ngày này lại đến với anh. Anh nhìn Vân bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, Hai con người cứ như vậy mà hôn nhau. Cái hôn chứa được bao sự nhớ nhung, sự chờ đợi. Có cả tuổi hờn trong đó. Vừa hôn, nước mắt của Vân cứ chảy dài. Duy ngừng lại, hôn lên những giọt nước mắt đó. Anh ôm cô vào lòng, rồi lấy khăn, lau mặt cho cô. Em cứ tưởng, anh có người yêu rồi. Anh làm gì có ai chứ? Thế tại sao Tết, anh đưa cô ấy về? Anna đấy hả? Cô ấy yêu người cùng phái giống như em ấy. Chẳng qua cô ấy thấy anh mãi không tiếp cận được trái tim của em. Nên đã theo anh về để xem thái độ của em như thế nào thôi lúc đó tim của em đau gần chết bởi vậy thế mà cứ cứng đầu em ngang bướng anh mà chán đời anh đi lấy vợ khác lúc đó ở đấy mà khóc à ừ tại còn ư cái gì vâng anh chỉ yêu mỗi mình em thôi anh đợi em hơn 3 năm em học đại học 2 năm bên Mỹ và gần 1 năm em về đây em thấy chưa Có ai như anh không? Nếu như ông trời không động lòng thì làm sao mà xe duyên cho em và anh được? Ngày hôm nay là cuối tuần anh Quân và chị Lan có ghé nhà chúng tôi chơi. Mấy anh em đang nói chuyện thì tự nhiên bụng của tôi đau quằn quại. Con thì đập liên tục. Anh Vũ thấy như vậy thì hốt hoảng còn chị Lan thì lên tiếng bảo tôi sắp đẻ rồi. Vũ vội vàng bảo mẹ tôi bảo với bà Lan Đưa chi vào bệnh viện trước Còn Quân đời mẹ lấy đồ Thì chờ mẹ vào sau Thế là cả nhà tất bật Đưa tôi đi đẻ Vào bệnh viện bác sĩ khám Bảo tôi mở được ba phân rồi Chỉ chờ đến chiều là đẻ thôi Tôi đau bụng quá nhưng không dám ngồi Mà vẫn phải đi lại Cho dễ đẻ Nhìn vợ mặt mỗi tái nhợt Vũ xót xa quá Nhưng không làm sao được Anh dìu vợ Vừa an ủi Vừa nói, em cố gắng lên, anh thương em lắm. Em không sao đâu, phụ nữ ai cũng thế mà. Vừa nói xong cơn đau lại ập đến, tôi nhăn mặt toát cả mồ hôi. Vũ vội vàng hỏi thăm. Em đau lắm à, em ngồi xuống đây, em nghỉ một chút đi. Toát hết mồ hôi rồi này, để anh lau cho. Em đau quá, em không chịu nổi đâu, em không đi được. Vũ luống cuống, dù hai lần rồi nhưng lúc trước là Vi bị cấp cứu, phải mổ ở trong phòng. Anh không được chứng kiến những cảnh như thế này nên kinh nghiệm hoàn toàn chưa có. Anh vội vàng bế vợ vào chỗ bác sĩ, bảo khám. Nhưng bác sĩ nói rằng anh cứ ra ngoài. Sau một hồi khám xét, tôi được đưa vào phòng chuẩn bị sinh. Chắc không phải đợi đến chiều, bởi vì cơn đau rồn rập nên bắt đầu tôi đã nằm lên bàn đẻ. Và bác sĩ hướng dẫn tôi cách dặn Bên ngoài mọi người đang chờ đợi Vũ lo lắng Đi lại Thì quân mới lên tiếng Ông đứng lại cho tôi nhờ Chóng hết cả mặt rồi Tôi lo cho chi Cô ấy mạnh mẽ chứ có như ông đâu Yên tâm đi Tôi kinh nghiệm hai lần rồi Mà ấy, phụ nữ ai chẳng phải trải qua Đấy người ta vất vả như thế Nên ấy, ông nhớ mà chăm sóc chu đáo vào Yêu thương nhiều vào. Tôi biết rồi, nhưng mà lo quá. Quân nhìn mặt thằng bạn mà buồn cười, nổi tiếng là soái ca điển trai lạnh lùng, giỏi giang trong công việc, mà bây giờ lại sắp chuẩn bị về để chùi đít cho con. Bỗng nghe tiếng khóc, Vũ giật mình quay qua hỏi mẹ. Mẹ, có phải vợ con đẻ rồi không ạ? Chắc là vậy rồi. Nhưng mãi sau bác sĩ chưa già Nên Vũ chưa yên tâm được Một lát sau Một bác sĩ mở cửa Và bế đứa bé ra ngoài Người nhà sản phụ chi đâu ạ Chúc mừng anh Là con trai Nặng 3,5kg Giống bài như đúc nhá Ôi cảm ơn bác sĩ ạ Vũ bế con Nhưng vẫn nhớ đến vợ và hỏi Han Vợ tôi thế nào rồi bác Cô ấy chuẩn bị ra chưa ạ Vâng, người nhà chuẩn bị đồ đạc theo y tá, đưa bệnh nhân về phòng nghỉ nhé. Dạ vâng, bà vợ anh hơi yếu nên người nhà nhớ phải chăm sóc chú đáo đấy. Vũ đưa bé lại cho bà ngoại bé vì thấy y tá đưa vợ ra ngoài. Lúc này tôi vì mệt quá nên vẫn nhắm nghiền mắt, đẻ thường nhưng vẫn đau lắm. Vũ thấy tôi già thì lại cầm lấy tay của tôi, hôn lên chán của tôi thì thầm. Vợ yêu, em giỏi lắm Cảm ơn em Tôi nhìn anh, ánh mắt hạnh phúc Tôi thật sự đã được làm mẹ rồi Giọt nước mắt hạnh phúc cứ như vậy tuôn rơi Anh cũng vậy Anh nhẹ nhàng Cầm lấy tay của tôi Nào, mới sinh xong em đừng khóc Con ngoan lắm Đẹp trai giống anh Tôi phì cười vì câu anh nói Anh đẩy xe cho tôi về phòng Bế tôi lên giường để tôi nghỉ ngơi Mới sinh xong sữa còn chưa về Mà thằng bé nó háo ăn Khóc nhạn lên Bà vội vàng đi pha sữa cho nó uống Thì cậu ta mới im Rồi ngủ ngon như con chó Cả đêm Anh và mẹ tôi cứ thay nhau bế Và pha sữa cho con Anh sau một đêm lại thành thục Như ông bố bìm sữa Kinh nghiệm chăm mon ngày bé Giờ lại đến chăm cu con Có vẻ nhanh nhẩu hơn Từ ngày có thêm coupon, anh giảm bớt công việc để giúp tôi chăm sóc cho con. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ việc chăm con để ba mẹ và các con được gần gũi nhau hơn. Chị Mon chồng em rất khéo, chơi với em không biết chán. Cả nhà bốn người chúng tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Trước hôm làm đầy tháng cho coupon, lần đầu tiên anh dắt cả ba mẹ con lên phòng thờ trên tầng 3, nơi đó là phòng thờ của mẹ Mon. Cũng là lần đầu tiên tôi được biết dung nhan của chị. Chị thật xinh đẹp và hiền hậu, nhưng số chị quá ngắn, chị ở bên anh được có vài năm. Đứng trước bàn thờ của chị, tôi đã hứa với chị là thay chị yêu thương chăm sóc cho anh Vũ và Mon. Vũ cũng thắp hương cho chị Vi, nén đau thương và nói. Vi à, em hãy yên tâm nhé. Anh và Chi sẽ sống hạnh phúc và yêu thương các con. Hôm nay là đầy tháng cubon Anh thuê người làm bữa tiệc tại nhà để chúc mừng con trai vừa tròn một tháng tuổi. Tất cả bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều đến chúc mừng bé và chúc mừng gia đình nhỏ của chúng tôi. Tôi mới sinh nên mẹ ở đây và chị Nụ để giúp tôi chăm con vì còn nhiều cái tôi chưa biết. Tôi ít sữa hơn Nên cô Bon phải uống thêm sữa ngoài. Thằng bé trộm vía hợp sữa nên trông phồng phao lắm. Mọi người về hết. Tôi tranh thủ cho con ăn no rồi cho bé đi ngủ. Từ tối giờ cứ ngủ vờ ngủ vịt, uống được một bình sữa. Thế là cô cậu no căng bụng, lăn ra ngủ như chó con. Lửa con xong, tôi vào thay quần áo. Vừa đẻ được một tháng, người ngợm chưa về dáng được. Tôi còn béo lắm, bụng thì to, ngực thì căng cứng. Mà chỗ đó bây giờ đẻ rồi, lại thấy mất tự tin. Tắm xong mà cứ đứng soi gương mãi không muốn ra. Vũ đi vào thấy vợ đang trong phòng tắm, thì gọi tôi. Vợ ơi, em ra ngoài đi, ở trong đó lâu không tốt đâu. Em ra ngay đi à? Mà anh tắm dưới nhà rồi à? Ừ đợi em lâu quá mà mới sinh được có một tháng lần sau ấy không được tắm rồi tắm nhanh lên người đã còn yếu mà em biết rồi anh này em đẻ xong em xấu lắm đúng không có làm sao đâu béo tí thì đẹp mà chồng khiếp lắm anh ạ vũ nhìn tôi bên này rồi bên kia nói xong một câu làm cho tôi buồn thối ruột ờ nhỉ Có hơi béo một chút Đấy Biết ngay mà Biết là anh không thích mà Vũ ôm chặt tôi vào lòng Sau đó thì thầm Béo có làm sao đâu Béo anh vẫn yêu mà Phụ nữ sau sinh ai chả thế Mấy người gầy có được đâu Em cũng được một tháng rồi Anh chuẩn bị sẵn cho em một khóa Chăm sóc sau sinh nhé Cả tắm với mát xa cho con mỗi ngày Từ ngày mai Em chỉ việc hưởng thụ thôi Không phải làm gì hết Vợ anh ấy, sẽ đẹp nhanh thôi Em đừng lo Chồng à Anh làm em cảm động quá ừ. Vậy thì cảm ơn anh đi Cảm ơn chồng Em yêu anh Tôi thật là may mắn Khi xung quanh mình có những người bạn Người thân hết lòng Yêu thương giúp đỡ tôi Cuộc hôn nhân đầu của tôi không may mắn Có được hạnh phúc xuôn sẻ, Nhưng may mắn đã đến với tôi Khi mà cho tôi được gặp Vũ, một người chồng, một người cha tuyệt vời, anh hết mực yêu thương, chăm sóc ba mẹ con tôi chu đáo, hiếu thuận với ba mẹ hai bên. Giờ này đối với tôi, tôi cảm thấy mãn nguyện, một gia đình nhỏ, nhưng hạnh phúc thật là to lớn. Nội tâm nhân vật Vũ Học xong đại học, Tôi đi làm và quen Vi, yêu Vi. Chúng tôi lúc đó tình yêu thời tuổi trẻ, nồng nàn và mãnh liệt. Tôi 25 tuổi, cho dù mẹ tôi có ngăn cấm như thế nào, tôi vẫn quyết định lấy Vi cho bằng được vì chúng tôi thực sự yêu nhau. ba tôi không có ý kiến bởi vì ba luôn tôn trọng tôi. Miễn sao tôi thấy hạnh phúc là được. Nhưng mẹ tôi lại nhất quyết phản đối. Bà bảo rằng nhà Vi dân tỉnh lẻ, nhà nghèo Không môn đang hộ đối Đã nhiều lần bà tìm gặp Vi Để chia rẽ chúng tôi Nhưng cả hai chúng tôi đều cố gắng để vượt qua vì bởi vì yêu tôi Mà chịu đựng biết bao nhiêu sự lăng nhục của bà Bà luôn muốn tôi phải lấy con gái Giám đốc công ty Vinh Thủy cô tiểu thư Lá Ngọc Cành Vàng Để cho gia đình nở mày nở mặt Nhưng tôi bỏ qua hết lời can ngăn của bà Mà vẫn quyết định cưới Vi Ngày cưới của chúng tôi, bà không đến Chỉ có ba tôi xuất hiện Chúng tôi lấy nhau nhưng không ở chung với ba mẹ Vì tôi biết bà không thích Vi Nên trước khi cưới ba tôi có góp thêm cho tôi ít tiền Để tôi mua được một căn chung cư Hai vợ chồng dọn ra ngoài đó ở Cuối tuần vẫn về thăm ông bà Nhưng cho dù Vi có sống tốt, có hiếu thảo như thế nào Bà cũng không mày may thích cô ấy Ngày cô ấy mang bầu, do cô có sức khỏe yếu, lại bị bệnh tim, nên tôi không cho cô ấy đi làm. Lúc đó tôi cũng mới thành lập công ty riêng nên rất bận, ít có thời gian ở nhà với cô ấy. Thì thoảng Lan có qua thăm cô ấy nói chuyện cho đỡ buồn. Dù tôi bận rộn, nhưng Vi vẫn thông cảm và yêu thương tôi. Chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau và chuẩn bị đón chào cô công chúa bé nhỏ. Ngày cô ấy gần sinh, Hôm đó tôi có việc ra ngoài sớm, chỉ nụ tranh thủ đi chợ, rồi về bởi vì sợ để vi ở nhà một mình. Không biết mẹ tôi và Thủy đã đến và nói những gì mà khiến cô ấy phải đi cấp cứu. Cho đến bây giờ, khi đã trôi qua bao nhiêu năm, tôi vẫn không biết cuộc nói chuyện ngày hôm đó họ nói cái gì với nhau, vì trong phòng ngủ của tôi không gắn camera, chả có cái gì làm bằng chứng để kết tội họ. Trong khi đó, một người là mẹ tôi. Lúc đưa Vi vào phòng cấp cứu, lấy được đứa bé ra, Vi không kịp nhìn con đã chút hơi thở cuối cùng ngay trên bàn mổ. Tôi vội vàng lái xe về, cũng không kịp gặp cuối lần cuối. Chúng tôi không kịp nói lời chào. Tôi chết lặng, nhìn vợ mình nằm trên giường, được phủ bởi một tấm khăn trắng toát. làn bế con bé đỏ hòn, còn đang khát sữa mà khóc thảm thiết. Tôi như người điên, khi nhìn mẹ tôi và cô ta, tôi lại gần bóp cổ cô ta, thì mẹ tôi và quân chạy tới can ngăn. Hai người đó thấy tôi như vậy, không dám lại gần nữa mà đi về. Tôi đau khổ, nhưng tiếp tục đưa vợ về để làm thủ tục mai táng. Kể từ ngày đó, tôi và mẹ không nói chuyện với nhau, cho đến khi mon lớn. Những ngày tháng sau vợ tôi qua đời là những ngày cực kỳ đen tối đối với tôi còn còn quá nhỏ công ty mới thành lập còn gặp rất nhiều khó khăn tôi ngày ngày lao mình vào công việc một phần giúp công ty đi lên nhưng phần còn lại là cố gắng quên vi đi tôi mất gần hai năm đầu suy sụp người dày dạc, tinh thần sa sút, không tập trung làm được gì bố tôi và quân Phải hỗ trợ rất nhiều. Lúc đó công ty Vinh Thủy, ông ta chỉ chờ lúc tôi yếu đuối nhất mà ra sức ép. Có lần ông ta còn nói rằng, nếu như cậu lấy con gái tôi thì cậu có thể tung hoành trên thương trường này. Tôi không thèm, tôi nhìn vào ông ta mà trả lời, cho dù trái đất này hết phụ nữ, tôi cũng không bao giờ chọn con gái của ông, một người phụ nữ độc ác, không nhân tính. Thời gian này tôi đã bình tâm trở lại, nỗi đau mất vợ vẫn còn đó. Nhưng tôi biết mình phải cất sâu vào trong để còn lo lắng cho con. Tôi để con ở nhà với chị Nụ và hàng tuần đưa con về chơi với ông nội, cho sang nhà Lan chơi. Trộm vía con bé cũng ngoan ngoãn, xinh đẹp giống mẹ. Nên một phần nào đó cũng an ủi tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, công việc của tôi rất thuận lợi. Công ty của tôi càng ngày càng vững mạnh hơn trên thương trường. Tôi ngoài giờ làm thì về chăm mon. Quân và Lan rất nhiều lần giúp tôi đi lấy vợ, nhưng tôi đều không muốn. Mặc dù đã qua bao nhiêu năm, tôi cũng không còn đau đáo về việc cũ. Không phải là tôi quên đi vợ mình, nhưng thời gian đúng là một liều thuốc giúp tôi lấy lại tinh thần, sống lạc quan hơn. Tôi vẫn luôn giữ vì vợ của tôi, Tận sâu trong trái tim Tôi cố gắng sống thoải mái Nhưng lại không thể nào mở lòng ra Với cô gái khác được Công việc của tôi Tôi luôn nghiêm khắc Thành ra trong tôi lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc Nhân viên ai cũng sợ tôi Không dám lại gần Tôi nói đúng là đúng Sai là sai Không ai dám cãi Càng ngày tôi càng xa lánh tất cả Nhất là những người phụ nữ Hầu như tôi không đến công ty thường xuyên mà cần lắm mới đến, còn công việc chỉ làm qua email và họp trực tuyến. Mòn lúc này đã đi học lớp 1, tôi có mở thêm một chi nhánh bên Mỹ, công việc bận rộn vì mới thành lập nên phải mất khoảng thời gian 2 năm mới ổn định. Tôi lần này đi xa muốn gửi mon bên ông bà nội để con bé có tình cảm với gia đình. Chị nụ vẫn trông nhà giúp tôi và qua lại thăm nom con bé. Vợ chồng Quân có ý chồng giúp tôi Nhưng tôi sợ phiền họ Nên để con bé ở với ông bà Tôi nghĩ rằng 6-7 năm qua rồi Chắc là mọi chuyện Cũng được chôn vùi Dù sao cũng là bà nội của Mon Chắc chắn bà không bao giờ Bỏ rơi đứa bé Tôi sắp xếp công việc Và Mon đâu vào đó Thì lên đường sang Mỹ Nhưng công việc chưa xong Tôi đã nhận được tin con mình bị hành hạ, mà người đó lại chính là bà nội. Bà còn tiếp tay cho người mà tôi căm thù nhất, đi hại cả cháu của mình. Tôi không nghĩ được, con mình lại trải qua những cái lời lăng mạ, những trận đòn roi từ chính người thân và người phụ nữ khốn kiếp kia. Nuốt hận vào trong lòng, tôi chưa muốn phanh phui, bởi vì tôi còn một năm để tập trung giúp chị nhánh bên kia phát triển, và bởi vì còn rất nhiều lý do khác khi tôi không có mặt ở đây. Tôi gác lại tất cả sự tức giận, gửi con cho vợ chồng quân để tôi yên tâm đi làm. Và từ đây, tôi đã quen một người phụ nữ và cô ấy không biết từ bao giờ đã len lòi vào đầu tôi sưởi ấm trái tim của tôi. Bao nhiêu năm lạnh lẽ của tôi bỗng nhiên trở nên ấm áp. Trước hôm sang bên Mỹ, Tôi rất muốn gặp em một lần để cảm ơn sự lịch sự, nhưng không ngờ rằng ba em lại mất vào khoảng thời gian đó. Tôi không biết làm sao, nhưng trong lòng thật sự muốn cảm ơn em. Có lẽ tôi từng trải qua nỗi đau mất người thân, nên tôi hiểu điều đó. Tôi không biết làm sao để giúp một nhân viên như em vượt qua được điều này. Tôi chỉ biết bảo hiền cho em nghỉ thêm ở nhà, an ủi mẹ em. Tôi biết thêm về em là do Hiền kể và vợ chồng Quân và Lan hay kể về em cho tôi nghe. Một cô gái nhỏ bé nhưng giỏi giang và giàu nghị lực. Tôi lúc đó chỉ quý em, giống như một nhân viên trong công ty thôi. Tôi qua Mỹ một thời gian vẫn thường xuyên gọi cho con để cho con bớt buồn, bớt nhớ. Nhưng hầu như lần nào con cũng nhắc đến cô Chi. Con khoe tất cả mọi việc là em đã giúp con bé. Và dần dần trong lòng tôi thấy em thật đặc biệt, em khác hoàn toàn với những người phụ nữ khác. Khi về nước tôi đã trực tiếp đến công ty và quản lý thường xuyên hơn, dần dần là ngày nào tôi cũng tới. Tôi biết nhân viên thắc mắc, nhưng mà tôi kể. Và lần đầu tiên tôi và em giáp mặt nhau. Tôi vẫn giữ cái vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Tôi biết em bất ngờ lắm, nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi biết tôi làm sếp ở đây. Làm việc cùng nhau tôi mới biết, những lời mọi người khen em là thật. Và tôi cũng biết, em có một cuộc hôn nhân không được hạnh phúc. Em đã ly hôn với chồng. Trong lòng tôi lại dấy lên một lòng thương cảm, một người con gái hoàn hảo như em. Tôi đã từng nghĩ, tại sao chồng em không biết trân trọng một người phụ nữ tốt và xinh đẹp như em chứ? Rồi những ngày tiếp sau đó, Tôi cứ âm thầm quan tâm em và một ngày tôi mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình cho em nghe vì tôi biết tôi đã tìm được một người phụ nữ tuyệt vời như em. Nhưng... em lại chưa sẵn sàng mở lòng và đón nhận tôi. Tôi không biết làm cách nào để em có thể chấp nhận tôi mặc dù tất cả mọi người đều ra sức giúp đỡ cho tôi. Nhưng em hoàn toàn không để ý điều đó. Tôi đành đánh, đánh cược một lần. Để biết được tình cảm của em dành cho tôi là bao nhiêu Tôi lại làm mặt lạnh như không quen biết em Trừ công việc phải giải quyết Còn hầu như tôi không tiếp xúc với em nữa Nhưng tôi đã nhầm Em cũng căng hơn Khi em chẳng thèm để ý tới tôi Tôi cố ý tìm lý do để trách mắng em Và rồi khi có cơ hội đã làm điều đó Và tình hình của tôi và em lại trở nên căng thẳng hơn Ở công ty không ai dám tranh luận gay gắt với tôi thì bây giờ em đã làm điều đó. Em bất chấp và cãi tôi tới cùng. Tôi không có một vị thế nào trong con mắt của em. Nhưng mà em vẫn quan tâm mon thật nhiều lại càng làm cho tôi không thể nào dứt bỏ được. Trái tim của tôi cứ quan tâm và đập loạn nhịp trước em. Tôi tưởng mình không có được em cho đến ngày tôi và em gặp sự cố trong thang máy. Chúng tôi đã chính thức yêu nhau, cùng nhau hướng tới một gia đình nhỏ. Dù có những khó khăn, chúng tôi nhất định sẽ vượt qua hết. Bởi vì trên đường đời, còn phải bước tiếp với em. Tôi không còn một mình, tôi đã có em cùng sánh bước bên cạnh, cùng xây lên những ước mơ cho ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng cuộc đời mà, tình yêu mà không qua dông bão thì không bền vững. Tôi và em cũng như vậy trải qua khó khăn trong công việc gia đình người mà tôi luôn coi là mẹ đẻ của mình thì cuối cùng bà chỉ là một người đóng vai suốt bao nhiêu năm bảo sao suốt bao nhiêu năm bà không để ý chăm sóc ba tôi không công nhận vi và ghét bỏ mon tôi đã từng nghĩ rất nhiều nhưng may mắn có em bên cạnh giúp tôi lấy lại tinh thần rồi trong thời gian giận hờn ghen tuông trong tình yêu Tất cả những điều đó cũng được giải quyết nhanh chóng. Duy nhất chỉ có một lần em bị Thủy bắt cóc. Tôi sợ hãi, tôi sợ rằng một lần nữa tôi không giữ được người phụ nữ của mình. Khi chưa tìm được ra em, tôi thực sự phát điên. Lần đau đớn này cũng đau không kém lần trước. Tôi thật sự bất lực, trong khi tôi cảm thấy thất vọng. Thì cũng là lúc em đã tìm tới tôi. Lần thứ hai này, tôi khóc vì hạnh phúc Bởi vì em luôn luôn bên cạnh Tôi còn em, em không có rời xa tôi Và niềm vui lại nhân đôi Khi mà tôi biết em và tôi có thêm một thiên thần nữa Lúc đó tôi rất hạnh phúc Và tôi biết rằng em cũng rất hạnh phúc Khi em được làm mẹ Cuối cùng, chúng tôi, hai mảnh ghép gian dở Đã ghép lại với nhau thành một gia đình hoàn chỉnh cuộc đời không phải ngẫu nhiên mà tất cả là số phận định mệnh số phận bắt chúng tôi phải đi hết một vòng mới cho chúng tôi gặp nhau và kết duyên vợ chồng phải cho chúng tôi trải qua những thử thách đó mới đến được bến đỗ bình yên lần này chúng tôi đã cập bến an toàn và hạnh phúc Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn của bộ truyện của tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện buổi phố và buổi trưa ngày hôm nay. Đúng là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, rất tình cảm đúng không ạ? Và có một cái kết thật là tuyệt vời. Tâm An nghĩ rằng những người phụ nữ khi mà trải qua một lần đò rồi, hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong bộ truyện này quý vị sẽ có một lòng tin rằng ở một nơi nào đó đang có một người đàn ông đang chờ đợi Đang hy vọng được bảo vệ và che chở cho mình Hãy cứ yên tâm và chờ đợi Rằng hạnh phúc luôn luôn ở xung quanh chúng ta Chỉ là chúng ta có đủ may mắn Để nhận ra nó Và được gặp nó hay không Tâm an xin cảm ơn quý vị rất nhiều Còn bây giờ xin phép được chào tạm biệt Và hẹn gặp lại